Đều ngoảnh mặt làm ngơ với hết thảy chung quanh. Với lão hiện tại này dường như hết thảy những gì khác đều không tồn tại. Mặt hồng truyền đến tin tức. Sáu canh giờ trước ba vị trưởng lão lãnh đạo ba trăm thị vệ nhậm gia. Cộng thêm năm trưởng lão đạt tới trên thần thông cảnh tầm thứ năm. Còn có mỗi người lãnh đạo hai mươi thủ hạ đệ tử Tinh Anh. Cùng với một số người chuyên nghiệp khai thác mạch khoáng Linh Ngọc.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 nhắc tới ba vị trưởng lão này, mập mạp liền giận không chỗ phát tiết. Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, kiếm phương Long Ngạo cần rất nhiều dược liệu. Tuy rằng không khoa trương bằng như Lục Thẩm lúc trước, nhưng với tốc độ của Nhậm Kịch cũng phải viết lên một hồi lâu. Lúc này Nhậm Kịch vừa viết, vừa nói thủ hạ của Nhậm Thiên Hoành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 cho dù hắn không trị liệu được cho mình. Kiếm Phương Long ngạo cũng không trách hắn. Dù sao hắn cũng không thiếu mình cái gì. Nhưng ngươi không thể làm loạn bậy như vậy chứ? Xem chuyện của mình và lão Đan Vương là cái gì, là chơi đùa à? Ba lão già này cũng là đáng kiếp. Năm đó lúc bọn họ quản lý là thời điểm nào rồi, nhảy lên một cái đã qua mười mấy năm.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 Nếu mạch khoáng linh ngọc ngọc Tuyền Sơn này đã giao cho nhậm gia, xuất hiện chuyện như vậy chắc chắn nhậm gia sẽ không cam tâm, khẳng định sẽ nghĩ tiếp biện pháp không ngừng tiêu hao dần. Hoàng đế hắn muốn làm cho nhậm kiệt ta hãm sâu trong đó là thật. Cho nên nói chuyện bên trong mạch khoáng linh ngọc ngọc Tuyền Sơn này khẳng định rất phiền toái. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa viết Lúc nói xong câu đó vừa lúc viết xong phần của lão Đan Vương Thu Bút, một tay tiếp tục viết phần của Kiếm Vương Long Ngạo, một tay thì cầm lên một xấp giấy tờ vừa viết xong giao cho mập mạp. "Thời gian này ngươi ở đây chăm sóc một chút cho hai vị lão nhân gia, có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta. Sử dụng phối phương dược phẩm ta đờ viết sẵn cho ngươi. Giai đoạn đầu cũng không khó khăn gì lắm."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 Trong nháy mắt một xấp tờ giấy vừa viết xong toàn bộ bay về phía Kiếm Phương Long Ngạo. Mà hắn thì bước nhanh đi ra ngoài. Hai, hai vị lão nhân gia. Lão Đan Vương Ngọc trường không còn đang đắm chìm trong chữ viết của Nhậm Kiệt chưa có tỉnh táo lại. Kiếm Phương Long Ngạo nghe Nhậm Kiệt nói lời này lập tức nổi giận. Từ khi lão làm trang chủ Thiên Long kiếm trang tới nay,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 Giặc nghe người đi vào bẩm báo chuyện xảy ra ở mạch khoáng linh ngọc ngọc tiền sơn. Người nhận ra cũng quá kích động đi, không đợi chuẩn bị tốt đã đi vào. Trẫm đã nói trước với họ rồi ở trong đó có dư nghiệt của Ngọc Tiền đạo nhân. Vậy mà, hoàng đế nghe bẩm báo ra vẻ rất là tiếc hận nói. Nói rất tiếc hận, nhưng ở hoàng đế xem ra đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi.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 Dù sao mình đã ban thưởng nơi đó cho bọn họ. Nhậm Thiên Hành ơi, Trẫm muốn nói cho thế nhân, không có ngươi Trẫm vẫn có thể làm đại sự. Hơn nữa còn là đại sự to lớn. Ba vị trưởng lão Nhậm gia dẫn theo 400 người đi xuống, còn sống đi lên 100 người. Nhậm Cường, Nhậm Hạo dẫn theo 200 người đi xuống, còn sống 80 người. Binh sĩ thủ hạ của Nhậm Thiên Hoành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 Nhưng nghĩ tới cơ hội của cao bằng chế định, cùng những lời nhắc nhở mình trước đó, hắn lại lần nữa cố kìm chế hất thể, nhận ra khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu không chuyện này tùy ran ra ngoài chính là một chuyện cười. Tuy nhiên thật đáng tiếc tên Nhậm Kiệt lại không đi vào. Phương Thiên Âm hiện tại cũng không chút che giấu hàm ý của mình đối với Nhậm Kiệt, phương gia bị Nhậm Kiệt hại quá thảm. Nhất là chuyện mưu đấu giá Phương Nhạc Tùng, đừng nói chi là con gái mình thương yêu nhất vì nhậm Kiệt chọc tức đến ngã bệnh. Hiện tại hắn hận không thể giết chết ngay tên nhậm Kiệt kia. Che giấu, hiện tại hắn hoàn toàn không cần bất kỳ che giấu gì. Tính chất vấn đề này không làm khó được nhậm gia. Năm đó nhậm Thiên Hành tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân là chi bớt Âu lo với trầm. Hôm nay nhậm gia trớn áp dư nghiệp của Ngọc Tuyền đạo nhân cũng đồng dạng là vì Trẫm chi sư phu lo. Trẫm muốn làm đại sự, hai vị Á Khanh cùng giúp Trẫm làm tốt mạch khoáng linh ngọc mới. Trẫm nhất định sẽ không bạc đãi hai nhà các ngươi. Vừa rồi các ngươi nói cũng không có vấn đề gì. Chuyện của nhậm gia hết thảy đều nằm trong dự liệu. Bất quá thời điểm này chuyện bọn họ đang thương lượng càng trọng yếu hơn. Hoàng đế vừa chuyển lời nói, đã dẫn lại đề tài. Tâm tư của hai người bọn họ đương nhiên hoàng đế cũng biết, đây cũng là cột diện hắn muốn nhìn thấy nhất. Cao Chiến Nghiên, Phương Thiên Âm vừa nghe nói trong mắt không khỏi sáng lên, bởi vì vừa rồi bọn họ đúng là đều nói ra không ấp ý nghĩ, thật ra chính là muốn yêu cầu. Không nghĩ tới hoàng đế sẵn khoái đồng ý như thế.